chương 121 Địa dài đấu kỹ Diễm phân vệ lãng thước Không khí trong đại sảnh có chút trầm trọng Vài đạo nhân ảnh ngồi bên trong Còn có cả những người từng có thù hận Sâu sắc đối với tiêu viêm Và một trong số đó chính là Mục lực Tại vị trí thủ vị Phía trên đại sảnh Một gã trung niên sắc mặt thoáng có chút âm trầm Ngón tay đang gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn Hắn vừa mở miệng phá vỡ sự trầm mặc trong lòng Vừa rồi nhận được tin tức trong số đội ngũ tìm kiếm hôm nay phái đi ra ngoài có một tiểu đội mất tích tại vị trí trong ma thú sơn mạch. Âm thanh của lam tử trung niên chậm rãi vang lên trong phòng có chút lặng lề Cha, có lẽ bọn họ bị ma thú tập kích chăng? Tủy cười cười mục lục trả lời. Loại tình huống gặp phải ma thú mà bọn mình Trong ma thú Sơn Mạch là chuyện rất đỗi bình thường Ngay xưng hô của Mục Lực Vị Trung Liên Nam Tử này chính là đoàn trưởng của lang thủ giang binh đoàn Mục Xà Nếu gặp phải ma thú công kích Át hẳn phải lưu lại một vài dấu vết chứ Chỉ là những tên lính đánh thuê này đến tiếp ứng sau Tìm kiếm tại khu vực Mà hai người kia phụ trách Không tìm thấy lửa điểm dấu vết của việc chiến đấu Nếu loại bỏ việc trượt chân ngã xuống núi Loại sự tình này Chỉ có thể là những tên lính đánh thuê mới hay gấp phải Ta nghĩ bọn họ bị người khác tấn công Những dấu vết chiến đấu biến mất Hẳn là do người đó gây ra Lắc lắc đầu Mục lục nhàn nhạt, nhạt nói Người sẽ không hoài nghi là tiêu viêm hạ thủ đó chứ Nghe vậy Mục lực có chút sửng sốt Lắc đầu trả lời Ta đã từng giao thủ với tên kia Bằng thực lực đó muốn giết chết hai gã ngũ tinh đấu giả Trước khi chúng bắn đạn tín hiệu là không có khả năng Mặc kệ có phải là hắn hay không Ngày mai cứ phái một ít người đến khu vực đó tìm kiếm cẩn thận lại một phen Mục xà trầm giọng nói Với cái thiên tính cẩn thận như độc xà Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái sơ sót nhỏ nào Được, vậy cũng tốt Buông tay có vẻ cam chịu Nhưng mục lực vẫn gật gật đầu Hộp đá mà người lấy từ trong sơn động Đã mở ra được chưa Ánh mắt quét qua đại sảnh một vòng Mục xà đột nhiên dò hỏi Chìa khóa của hộp đá này Đang trong tay tiêu viêm Mặc dù ta đã mời thợ sửa khóa rõ Ở nhất ở thanh sơn chấn Chỉ là có vẻ không có hy vọng Mục lực nhíu mày nói Nếu thực sự không mở được thì dùng sức mạnh phá ra coi. Nếu có thể tùy ý vứt trong sơn động 70 vạn kim tệ cùng với một số thảo dược chân quý như vậy, thực lực của vị chủ nhân kia hẳn không thấp, nên những thứ hắn lưu lại sẽ không hề tầm thường. Mục già nắm tay thật chặt, trong cái mắt xẹt lên một nét tham lam. "Vâng." Gật gật đầu, mục lực liếm môi thấp giọng hỏi. "Cha Còn về việc tiểu ý tiên Người tính sao Người biết làng trong sân động đã lấy được cái gì không Thấy một lực lắc lắc đầu Đôi mắt của mục xà híp lại khoắt tay một cái rồi trầm ngâm nói Tạm thời đừng động đến làng ta Thanh danh của nữ nhân đó trong thanh sơn chấn khá lớn Nếu tùy tiện hành động có lẽ sẽ gây ra phản cảm Của đám lính đánh thuê độc hành Chẳng lẽ cứ như vậy mà để mặc ít làng ổn tại vạn dược trai hắc hắc muốn cuộc sống yên ổn sao làm gì có chuyện đó ngày mai người cho một người chuyên bá là một lời đồn nói tiểu ít tiên chiếm được di vật của một gã cường giả nào đó mà di vật này có giá trị rất lớn là công pháp đấu Ký, cấp bậc huyền dai Thanh âm cười cười Mục xà lạnh giọng nói Tiểu ý tiên kia Mặc dù một thân y thuật rất cao Bất quá Thực lực của bản thân quá kém Hơn nữa Người trên thế giới này Không phải ai cũng là người lương thiện Trong lòng luôn có một chút sự tham lam Sẽ tìm cách trong tay Tiểu ý tiên lấy được một di vật đó Để ứng phó được với những người này Cũng đủ để làng ta phải đau đầu rồi Chiêu này cũng hay Nếu cuối cùng mà vạn giật trai Cũng bị cái di vật này đánh động tâm Thì ô dù kia của tiểu tiên Cũng không còn lại gì nữa rồi Ha ha Đến lúc đó Bắt được nàng cũng dễ dàng như trở bàn tay mà thôi khóe miệng của mục lực Nổi lên một tia đắc ý cười to nói Có chút gật gật đầu bàn tay mộc xà nhẹ nhàng vuốt lên cái sẹo phía dưới lỗ tai nhàn nhạt nói để với tiền kia không quá uy hiếp ta lo lắng nhất chính là cái người mà ngươi nói tên tiểu tử tiêu viêm đó khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc lại trong mắt mục lực hiện lên một tia tàn nhẫn nhỏ tuổi như vậy đã đạt tới nhị tinh cấp bậc đấu giả tiềm lực của hắn thật mạnh đủ khiến cho ta chú trọng Hơn nữa, tên tiểu tử kia chưa đến 20 tuổi cũng không có một điểm ngông cuồng của tuổi thiếu liên. Còn có thực lực thực sự đem bản thân che giấu rất sâu. Nếu không phải tại thời khắc sinh tử cuối cùng, thì bất kỳ ai cũng không thể đoán được một trường kia của hắn có thể đánh lui người. Cùng với âm thanh của mục xà vang lên, một tia sát ý dần dần lên trên hai gò má đầy đạn của hắn. Loại tiềm lực này, nếu là địch nhân thì nhất định phải cho hắn khi chưa phát triển mà diệt ngay. Nếu không, sau này hắn trả thù chắc chắn chúng ta sẽ không gượng dậy nổi. Ngón tay xoa xoa về phía dưới vết sẹo, mục xà lạnh giọng nói. Hắn hồi tưởng lại tiêu viêm bị hãm vào trong tuyệt địa hiểm cảnh trong sân động và vẫn có thể tịnh táo lựa chọn phương pháp phá vây hoàn mỹ nhất. Ngón tay của mục lực khẽ run lên. Có loại địch nhân như thế này Khiến cho người ta cảm thấy mất ăn mất ngủ Ngày mai Ta sẽ đem đội ngũ tìm kiếm mở rộng ra gấp đôi Hơn nữa lân thù lao phần thưởng lên gấp 2 lần Nhất định trong thời gian ngắn nhất Tìm thấy tên kia Tìm cho ra Nhất định phải tìm ra Lắm chặt hai tay lại Mục lực lành lạnh nói nhìn để đối phó với một người thiếu niên hơn 10 tuổi mà hai cha con phải đề phòng như vậy. Những nhân vật cao tầng của Lang Thủ Giang Minh Đoàn đang ngồi trong đại sảnh trong lòng nhất thời có chút cười nhạt. Bất quá trên mặt ngoài bọn họ không có biểu hiện vẫn ra vẻ cung kính mệnh lệnh. Thác nước chảy ào ạt nặng lề đổ lên trên nham thạch nhất thời những âm thanh quanh lôi trầm muộn quanh quẩn vọng quanh sơn cốc nho nhỏ đứng ở bên cạnh hồ nước bên dưới thác tiêu viêm mỉm cười nhìn cái mộc thung thật lớn đang cắm sâu vào trong dòng nước chảy trên hai gò má đầy đặn không khỏi hiện lên nét khổ sở quay sang dược lão ở bên cạnh cười khổ nói sư phụ không phải là người muốn ta tu luyện dưới đó đấy chứ Nói đúng rồi đấy. Mỉm cười. Dược lão nói. Ta đã sớm nói qua. Đừng tưởng địa giai đấu kỹ cùng huyền giai đấu kỹ kia ai cũng có thể học được. Muốn tu luyện những loại cấp độ này, ngươi phải đạt tới điều kiện tiêu chuẩn của ta. Màu đưa huyền trọng thước đây. Nguyên tay đến. Dược lão lấy thành trọng thước quái dị màu đen kia từ từ trên lưng tiêu viêm xuống. Vốn trọng thước trên lưng tiêu viêm nặng đến ngàn cân vậy mà trong tay của dược lão chỉ như hơi nặng khiến cho cánh tay của dược lão hơi trầm xuống một chút giờ giờ hắc thước thật lớn lên dược lão tùng tìm cười hỏi muốn nhìn tận mắt địa giai các bậc đấu kỹ sao nghe như vậy ánh mắt của tiêu viêm sáng ngời gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc ảm đạm cười dược lão cầm trong tay huyền trọng thước Thân thể chậm rãi bay lên không chung Sau đó từ từ trên trung tâm hồ nước Rồi dừng lại cúi đầu nhìn mặt hồ Bốn năm thước Dược lão ngừng đầu nhìn thác nước Trước mặt giống như một con ngân long Thật lớn, mềm mại như lụa kia Chậm rãi thở ra một hơi Đôi mắt của dược lão híp lại Một lát sau chợt mở ra nhất thời một cỗ khí thế khủng bố mà tiêu viêm chưa từng gặp qua, giống như một con cự long vừa thức tỉnh, đột nhiên từ trong cơ thể của dược lão tỏa ra. Tại luồng khí thế phía trên mặt hồ dưới chân dược lão đột nhiên như sôi trào, không ngừng quay cuồng, tựa như một cái a phao màu trắng. Sau đó, cái phao nước từ chân dược lão bắt đầu lan tràn, cuối cùng. Sau khi chiếm cứ toàn, mặt hồ mới ngừng khuất trương Há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng khác thường trong hồ Tiêu viêm trong lòng hiện lên nét kinh sợ Bộ dạng bây giờ của dược lão hoàn toàn khác xa với bộ dáng dược lão lạnh lạnh lúc trước Lúc này trông dược lão như đau ra khỏi vỏ Ẩn hiện lộ những cỗ đao mang dày đặc Luôn khí thế sắc bén khiến cho người khác không thể nhìn thẳng Đây có lẽ mới thực sự là cường giả Trong miệng nhẹ nhàng than thở một tiếng Một lát sau trong mắt tiêu viêm trở lên nóng cháy Hắn tin tưởng một ngày là nó sẽ đạt tới cấp bậc này Phía trên mặt hồ Dược láo lành nhạt Chậm rãi lưng hắn Thước trong tay lên Phía trên bề mặt thước hiện lên những đường vân đặc thù khiến cho tiêu viêm cảm thấy kỳ dị Và giờ khắc này lại phát ra những hào quang như lửa đỏ Hắc thước xẹt qua không gian khiến cho không gian xung quanh có chút hư ảo Hỏa cao am dần rực lên Như ánh mặt trời chiều Hắc thước trở lên hồng rực Trong miệng rực lão đột nhiên quát nhẹ Một tiếng trầm thấp Thân hình đột nhiên di động Bàn chân trên không chung chậm rãi từng bước Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất hiện một đạo tàn ảnh Hiện ra trong lòng người khiến cảm thấy rung động, khiếp sợ nhìn tàn ảnh trên khung chung, tiêu viêm câm lặng, cả lửa ngày trời hắn không dám nghĩ tới, tốc độ của dược lão lại khủng bố như vậy. Tàn ảnh dần tiêu tán, thân hình dược lão xuất hiện, nhưng giống như với thuấn di, liền xuất hiện tại vị trí cách đó chừng 10 triệu, ngay ở phía dưới thác nước thật lớn. So sánh với thác nước khổng lồ kia, thân hình nhỏ bé của dược lão chỉ như một con kiến hôi đứng trước một bức tranh, cực kỳ không gây được ánh mắt chú ý. Nhưng giờ phút này, con kiến hôi đó với thân hình nhỏ bé, uy thế còn khủng bố hơn rất nhiều so với thác nước kia. Thác nước ầm ầm đổ xuống kiến tạo ra những cơn gió lớn, nhưng không thể làm cho thân hình nhỏ bé cô độc của lão nhân kia động đậy một chút nào. Thân thể đang vọt tới trước, đột nhiên trong nháy mắt dừng lại. Mũi chân tại không trung đạp một cái. Thân thể liền xoay tròn. 180 độ, hào quang trên thước, trong tay rực lão càng lúc càng thịnh. Cuối cùng, luồng hào quang mãnh liệt đến mức khiến cho tiêu viêm không thể hít mắt lại. Địa dai đấu kỹ, diễm phân, phệ lãng thước. Trong sơn cốc trống trải, một âm thanh buồn bực như sấm đánh vang lên. Ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt cơ hồ lan tràn khắp sơn cốc âm um, phía trên mặt hồ nước rộng lớn vô số cột nước cực kỳ to lớn âm um, ầm um, phóng lên cao trong lúc đầy trời một đạo hồng quang cực lớn đột ngột thoáng hiện cho hồng quang đi qua lập tức hóa thành một mây mù khiến cho khắp lơi tràn ngập hơi nước thình thịch hồng quang giống như một cỗ tia chớp xé qua mặt hồ tạo lên một cột nước cao chừng 10 thước sau đó lặng lề đập xuống thác nước đang ầm mầm chảy xuống kia ầm mầm mầm tiếng sấm bùng lộ thật lớn không ngừng vang vọng mãi cốc sơn vô số đá vụn từ trên vách đá rơi xuống hai tay bịt lỗ tai tư viêm há hốc mồm nhìn thanh thế của một chiêu này đã tạo thành sau cả một lúc lâu mới khó khăn luốt một ngụm nước bọt ánh mắt đột nhiên chuyển sang phía thác nước Nhưng lúc lại khu vực đó tràn ngập hơi nước hoàn toàn che khuất đi tầm mắt. Một trận cuồng phong từ trên mặt hồ thổi ra hơi nước, bên trong cốc nhanh chóng tiêu tan. Sau khi hơi nước biến mất, thì hình dáng của thác nước cuối cùng đã chầm chậm hiện ra. Mắt mở to nhìn thác nước xuất hiện, Tiêu Viêm ngơ ngác một hồi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt hít sâu một ngụm lượng khí trong đầu xuất hiện một cỗ mê muội lúc này thác nước khổng lồ vốn đã chảy ầm ầm thế nhưng lại bị mạnh mẽ chém đứt tại vách đá thật lớn trên thác nước xuất hiện một cái vết rách dài hơn 10 trượng sâu ba bốn trượng đập thẳng vào mắt hai bên bờ của khe rách đó một số cái khe nhỏ xuất hiện khắp vách đá nhìn qua giống như vằn hổ nước chảy vách núi phía trên thác nước dừng lại Hơn 20 giây sau mới tiếp tục chậm rãi chảy xuống Mà vết rách thật lớn trên tảng đá kia cũng dần bị che khuất đi Đây là quy lực của địa giai đấu kỹ bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực Tiêu viêm trong lòng có chút kinh hoàng Ở giữa không trùng Dược lão chậm chậm hạ xuống Nhìn thần tình đầy kinh hãi của tiêu viêm liền ảm đạm cười Ngón tay già lua điệp nhẹ lên chán hắn trong tức khắc, vô số tin tức liền quán nhập vào trong đầu Tiêu Viêm. Diễm phần phệ lãng thước, địa dài đấu ký, truyền tới đại thành, giơ tay cao nhất chân liền có thể bổ lui cắt sóng. Giới thiệu vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa uy thế lớn lao cùng với khí thế điên cuồng. Điều này đã làm cho Tiêu Viêm hưng phấn có chút choáng váng đầu óc. Cầm trọng thước trong tay cắm vào mặt đất, Dược lão xoa xoa tay, Hướng đến 10 cái cột gỗ dưới thác nước, hắn hất hất cặp, mỉm cười. "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải kiên trì tu luyện dưới thác nước này, chỉ cần khi nào ngươi có thể chế trụ được 13 cái cột gỗ mà đâm chém chặt dưới thác nước 300 lần, vậy ngươi sẽ bước đầu vận dụng diễm phân phệ lãng thước. Chỉ là phải nhớ một điều, với thực lực bây giờ của ngươi, tôi đã cũng chỉ có thể sử dụng được một lần chiêu" Diễm phân phệ lãng thước Nếu có sử dụng lần thứ hai Thì ngươi sẽ bị lội thương cực kỳ nghiêm trọng Đến lúc đó không trường còn ảnh hưởng Đến cả tiềm lực về sau Vì vậy không đến thời khắc cuối cùng Quyết không được dùng chiêu này Nói đến đoạn cuối Thanh âm của dược lão có chút ẩn chứa nghiêm khắc Cần cần đầu Tiêu viêm hướng vào ánh mắt dược lão Nhìn lên thác nước Ở đó Nước chảy đập lên tảng đá lớn Tạo ra những âm thanh âm trầm Khiến cho hắn phải dùng mình một cái Cười khan nói Xung lực cường đại như vậy Nếu như không có đấu khí phòng ngự Hẳn là sẽ bị đập cho tan nát rồi Có lẽ thế Buông thõng tay giật lão mỉm cười Vươn tay hướng tiêu viêm nói Tại thời điểm tu luyện bắt buộc phải đeo huyền trọng thước Mà sau này ngươi muốn sử dụng diễm phân phệ lãng thước thì bắt buộc phải dùng thứ này. Nếu không có vật này thì uy lực của địa giai cấp bậc đấu kỹ sẽ giảm hơn 3 thành. Còn nữa, ngươi phải đem toàn bộ đan dược lần trước luyện chế ra đây. Lần tu luyện này không cần thứ đó, ngươi hoàn toàn phải tự thân hồi phục đấu khí. Dược lão trực tiếp lấy ra lạp giới của tiêu viêm, mỉm cười nói. nhìn nạp giới bị dược lão đoạt đi tiêu viêm bất đắc dĩ nhếch mép quay đầu nhìn đống cọc gỗ thật lớn được bày ra dưới thác kia cắn răng hùng hằng nói ta còn sự khổ sở nào mà chưa lếm qua chẳng lẽ còn bị người khiến không dám làm vì điệu dai đâu kỹ tiêu mạng cắn răng vẫn lộ giống lên một tiếng tiêu viêm cười bỏ quần áo Sau đó mạnh mẽ nhảy lên một tảng đá lớn Hùng hùng hổ hổ Hướng đến một cây cọc gỗ mà lao tới ầm Hai chân vừa mới đặt trên cọc gỗ Còn không kịp xuất đấu khí hộ thân Thân thể liền bị đánh văng Sâu vào trong làn nước hung mãnh Tiêu viêm chỉ cảm thấy Trên lưng tê dần một trận Xung lực mạnh mẽ đó Không khách khí dìm sâu hắn vào trong nước Từ bên trong hồ nước trôi ra Tiêu viêm trong mồm phun ra một ngụm nước hồ phẫn nộ quát hôm nay liều mạng cùng ngươi sau khi hét lên tiêu viêm bò khỏi mặt nước tiếp tục nhảy lên cự thạch sau đó mạnh mẽ nhảy lên trên cọc gỗ ầm con bà nó ầm mẹ nó ầm ngồi ở trên tảng đá lớn của hồ nước rực lá mỉm cười nhìn người thanh niên cuột cường không ngừng chiến đấu cùng thác nước ảm đạm cười trong ánh mắt hiện lên một nét vui mừng